t r ư ớ c 191, nam nhân tôn nghiêm bị khiêu khích quý mặc nôn hô hấp vi nhanh thật sự nên không phải ở đùa hắn đi thời khinh khinh chủ động đem chính mình đưa lên đi nhanh chút còn có việc muốn bận đâu quý mặc nôn không mau được thân thể của nàng nhường hắn mê m ộ i thời khinh khinh lý giải đến hắn không mau được lời nói đã là vài mấy giờ sau xem nam nhân thỏa mãn lười nhác nằm ở trên giường buồn ngủ nàng ngược lại càng ngày càng có tinh thần vội vàng tiếp đón nam nhân đứng lên a mặc nhanh mặc quần áo quý mặc ngôn hắn cảm thấy đại khái là hắn không đủ ra sức cho nên lúc này nhẹ nhàng còn có thể đứng lên nam nhân tôn nghiêm bị khiêu khích gì và gờ thời khinh khinh nhìn hắn ngốc lăng bộ dáng không khỏi cảm thấy buồn cười a mặc ta cảm thấy ngươi như vậy thật giống như bị ta thái bổ dường như tiền vai lần đều là nàng mệnh đến lên không được lúc này hắn còn lại sự tấy h xem ra trong lòng có tín niệm rất trọng yếu á lúc này chống đỡ nàng chính là đi báo thù thời khinh khinh hung hăng gật đầu hẳn là thừa dịp này cổ kính nhi lại làm chút cái gì về sau nàng không nghĩ lại gặp được như vậy bị động tình huống muốn chạy nhanh nghiên cứu một ít có thể phát động công kích p h ù tú chẳng sợ hiện tại nàng chính là nhất giai phù tú sư khả chất lượng hợp lại bất quá liền so với số lượng a nế ức là còn có cùng loại sự tình phát sinh nàng liền ném p h ù tú một 100 trăm chương một ngàn chương tạp cũng không tin tạp không chết đối phương thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đi đến kia đoàn xe bởi vì lưu nam thanh đã chết hiện tại trong đoàn xe phát sinh trình biến cho nên luôn luôn ngừng lưu lại ở kéo bang kết phái giải quyết chuyện này thời khinh khinh sẽ không bởi vì chuyện này liền đem toàn bộ đoàn xe nhân đều giết nàng chỉ cần tìm được đầu sỏ gây nên là được thân thức đảo qua rất nhanh tìm đến cái kia tốc độ hệ dị năng giả cùng với hắn chính là phong hệ dị năng giả đồng thời cách đó không xa còn có cái dị năng giả ánh mắt hắn c ũ n g thường nhân bất đ ộ n g ở phiên quang có như vậy trong n g á y mắt thời khinh khinh đều phải cho rằng đối phương nhìn đến bản thân hốt thời khinh khinh nghĩ đến lưu nam thanh nói qua hắn trong đội ngũ có dị năng giả thức tỉnh thiên lý nhãn lúc này chuộc chuyên quyết định trước đêm này thiên lý nhãn giải quyết xong thời khinh khinh để s á t vào quý mặc nôn bên h a i cùng hắn nói quyết định của chính mình hai người nhanh chóng di động thiên lý nhãn dị năng giả có chút nghi hoặc nhưng thấy do thời khinh khinh khuôn mặt sau lúc này tiếp đón hai người muốn chạy lộ quý mặc nôn dẫn đầu khống chế trường hợp nguyên lực bình chướng ngăn trở bọn họ đường đi theo sau mà đến là ba người bị thời khinh khinh hành hạ đến chết không có rằng co không có chút ngôn ngữ trực tiếp sẽ giết bọn họ nhân vật phản diện chết vào nói nhiều nữ phụ vật hy sinh nói nhiều cũng sẽ tử thời khinh khinh tâm tắc tắc xử lý tốt ba người thi thể khoét xuống bọn họ dị năng hạch đem thu hồi đến thi thể không có máu trở nên trắng bệnh huyết cầu tất cả đều bị thời khinh khinh thu vào không gian p h ủ p h ủ tú lý thời khinh khinh không xác định hỏi a mặc ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực gác độc hắn là quân nhân nhìn đến nàng không có nhận đến thực chất tính thương tổn dưới tình huống liền giết người có phải hay không bài xích quý mặc nôn chấn an ôm lấy bất an nhẹ nhàng bọn họ đang chết cho nên không cần loạt tưởng thời khinh khinh hồi ôm quý mặc nôn a mặc tạ ơn ngươi tạ ơn ngươi kịp thời xuất hiện đã cứu ta chỗ tối yến dương nhìn về phía ôm nhau nam nữ ngân nha thiếu chút nữa cán thủ phủ hướng gò má rõ ràng đã bị quan hệ dị năng trị liệu hảo không lại phát thũng khả năng vẫn là có thể thực rõ rành rành cảm nhận được đau đớn yến dương rất muốn xông lên đi đưa bọn họ cấp tách ra nhưng lý trí nói cho nàng không thể nếu lúc này đi chính là ở tự dước lấy nhục đôi mắt hiếp lại cánh môi nhanh mân đế đô phải không không cùng ngươi nhóm cùng nhau ta yến dương làm theo có thể đi không cam lòng cùng p h ấ n hận cơ hồ muốn hỏa táng nàng học b lpli đòi ổ